Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ừ, cuối năm 2019 Em lưu lại Rồi chờ biết thêm nhiều chuyện trải nghiệm khác nữa Mới gửi một lần luôn Thiệt tình mà nói Em chưa hề gửi đến anh Ngay cả em nghe nói cái nickname Người em xóm nhỏ Em cũng không có ấn tượng Cái thói quen của em trước khi gửi thư đi Em đều đọc kỹ lại ít nhất qua một lần Em còn viết xuống là gửi cho ai Và cái chủ đề là gì Em suy nghĩ hết nửa ngày. Em khẳng định một điều, em chưa hề gửi bài viết của em. Và em cũng chưa hề nhận được cái hồi thư trên email của anh. Vậy mà tại sao kiện của em đã tới anh đọc hồi nào em cũng không biết. Mà em còn không nhớ được cái em của em người em xóm nhỏ nữa. Nói để cho anh vui, em đã nghe hết sáu lần. Em phải cảm ơn anh nhiều hơn. Văn chương em không lưu lót còn lập cặp lắm, viết... Để truyền đạt cho người, đọc, nghe, để hiểu Và khi đọc để cho người cảm nhận được như là mình, thật là khó Vậy mà qua giọng đọc cách diễn đạt của anh Phải nói dớt nhiều điểm cho giữ lắm luôn Gửi anh triệu đó qua họ Ngày mai là Thanksgiving Vợ chồng em mến chúc gia đình anh nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, bình yên bên nhau Trong câu chuyện sau đây, em xin dùng nhân xưng đại danh từ là tôi nhé Câu chuyện bắt đầu. Vào khoảng tháng 7 của năm 2020 thì gia đình tôi có rủ bạn ở xa đến nhà chơi vài hôm, gồm có sáu người. Vợ chồng tôi thì sáng đi làm tối mới về, cho nên cái thời gian chuẩn bị không có nhiều. Phải dành cả một tuần lễ để mà chúng tôi lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Ông bà nói nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Tôi thì nói nhà sạch thì mát, mà giường đẹp thì khách mới mê. Cái đêm mà trước khi khách đến thì vợ chồng tôi vẫn còn thức để mà làm thêm các món ăn để mà tiếp tải khách. Mong sao cho được chu đáo. Thì hôm đó dọn dẹp cho đến 10 giờ đêm rồi. Anh chồng tôi ổng xin đi ngủ sớm, tại vì mai khách đến, mà ảnh thì đã mệt lắm rồi. Như tôi đã nói, mình dọn nhà thì dọn cho sạch, sạch từ bên trong ra tới bên ngoài. Bên ngoài phải đẹp, mà đẹp từ sân trước cho đến sân sau. Phải nói ngang nhờ ông chồng tôi thích chăm sóc cây. Và cái landscape nhà tôi, theo người hàng xóm họ khen, đứng nhất nhì trong, trong cái con đường này, trên cái con đường này. Khi mà anh nói anh mệt lắm, anh muốn vô nghỉ là anh, anh dòng liền, anh vô phòng. Tôi thì tiếp tục cái công việc ở bên ngoài. Tôi làm cho đến khi chân tay tôi nó rung hết rồi, mỏi rồi, rã rời. Thì lúc đó tôi cứ tự nhủ, tự bảo với bản thân. thôi còn chút xíu nữa xong răng lên. Rồi, chút xíu nữa thôi. rồi Ráng làm chút xíu. Tôi cứ như vậy mà mà tôi làm việc tiếp. Để chi? Chứ nó mệt quá rồi. Chỉ còn cái buông ra là, là rã rời đó là ngủ thôi, nghĩ thôi à. Nhưng mà nó chưa xong. Tôi cứ nhủ như vậy và tôi làm tiếp. Thì trong khi tôi ráng làm tiếp như vậy, tự nhiên... À! Có ai thọt lét? Tự nhiên thọt lét thôi à. Thì tôi á giật mình, tôi say lỡ, tôi dòm, không thấy ai hết. Hiểu rồi nha. <cười> Thế là tôi mỉm cười. Cái cảm giác mà... Chọt lét tôi như vậy đó. Nó thân thiện lắm. Giống như người thân của mình. Hay là cái người mà mình quen biết, giỡn với nhau vậy. Chọt cái, giật mình. Tôi mới nói nhỏ như đủ cho người lạ vừa chọt lét tôi đó nghe được rồi được rồi tôi sẽ nghỉ việc tôi sẽ nghỉ ngay và sau cái rửa tay tôi cũng vội tắt đèn xong bước vào phòng thì lúc đó đã gần ba giờ sáng ngã lưng nằm tôi chưa ngủ liền tôi vẫn thắc mắc trong đầu cái chọt lét đó nó rất là thân thiện giống như kêu tôi đi ngủ đi Đừng ráng làm nữa Cái chuyện đó nào giờ tại căn nhà tôi đang ở Nó chưa từng xảy ra Mà đây là lần đầu Xảy ra rất là thân mật Và gần gũi Như một sự nhắc nhở cho tôi Rồi cách đây 4 năm Trong một lần về Việt Nam Thì tôi với bạn bè tôi có hẹn nhau Lên lịch để mà gặp Và địa điểm gặp nhau là tại Sài Gòn Phải nói chúng tôi đều là những đứa con ở miền Trung Sinh ra và lớn lên đều theo đại học Rồi xa nhà xa thành phố Rồi tốt nghiệp ra trường Rồi lập nghiệp rồi lập gia đình Và có người định cư tại Sài Gòn Ở những thành phố Nghe